Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Phần 6. Thành phố New Orleans. Đứng đợi với vali trong tay Vây quanh là những hành khách đang sốt ruột chen lấn Tracy cảm thấy nghẹt thở Cố chen gần tới đầu băng truyền tải hành lý Xong chẳng ai để nàng len qua Ngày càng sợ hãi khi nghĩ tới điều phải chứng kiến trong ít giờ tới Nàng cố nhủ Đó chỉ là một sự nhầm lẫn Xong trong đầu vẫn cứ vọng những lời Tôi sợ rằng tôi có tin buồn cho cô Bà nhà đã chết Thưa cô Whitney Tôi rất buồn phải báo tin cho cô thế này Sau cùng Khi đã nhận lại vali Tracy lên một chiếc taxi Và nhắc lại địa chỉ Mà viên trung ý đã bảo 715 đường sao trực gọi Người lái xe nhìn nàng qua gương chiếu hậu đồng cảnh sát à Không trò chuyện Lúc này thì không Đầu Tracy đẩy ấp những ý nghĩ lộn xột Chiếc xe chạy về phía đông Húng tới khu hồ Pontchart trên Cosway Người lái xe tiếp tục khuyên thuyên Cô tới sự cuộc lễ lớn này phải không? Nàng không hiểu anh ta nói gì Xong thầm nghĩ Không, tôi đến đây vì sự chết chóc Màng máng tiếng nói hàng khàn của người lái xe Xong nàng không nghe rõ gì cả Chỉ ngồi cứng đầu trên ghế Lờ đám vinh khung cảnh quen thuộc Lúc qua hai bên Mãi khi tới khu người khác Tracy mới chợt tỉnh Với những tiếng ồn ảo ngày càng rõ Đó là tiếng ồn ảo Của đám đông đã trở nên điên loạn Những kẻ náo loạn Đang gào thét những lời kinh cầu nguyện Tôi chỉ có thể chở cô tới đây thôi Người lái xe thông báo Và Tracy ngẩn lên Một cảnh tượng khó tin Hàng trăm nghìn người đang hò hét Mang những mặt nạ vẽ rồng Cá sấu và thánh thần Của những kẻ tà giáo Tràn ngập lòng đường Hẻ phố với những âm thanh điền đoạn Một cảnh điên khùng Với những đám người nhảnh múa Âm nhạc và cả những xe diễu hành Tốt nhất là cô đi ra trước Khi họ lật nhào xe tôi Người lái xe nói Cái lễ Mardi Gras quỷ quái này Đúng thôi Bây giờ là tháng 3 Khi mà cả thành phố Chào đón ngày khắp đầu Của một tuần chay Tracy chùi khỏi xe Và đứng co dúng lại Vali trong tay Chỉ dây lát sau Nàng đã bị cuốn vào cái đám đông Lạ khét, nhảy múa Vali bị giật khỏi tay Và biến mất nàng bị một lão to béo mang mặt nạ ma quỷ lấy hôn hít. Một người mang mặt nạ hươu sờ nắn hai bầu vú và kẻ mang mặt nạ gấu lấy nàng từ đằng sau và lầm bổng lên. Nàng vùng ra, cố chạy song không thể, đã bị vây chặt trong cái đám rước nhảy múa cả hát ồn ào này. Nàng dịch chuyển cùng với đám đông, nước chảy dòng trên mặt. Sau cùng, Khi nàng thoát ra được và chạy vào một đường hẹp kiên tĩnh Nàng đã gần phát điên lên Phải đứng cấp độc một lúc lâu Tựa người vào cột đèn Thở thật sâu, dần dần mới bình tĩnh hơn Nàng đi về hướng đồn cảnh sát Trung ý Miller Một người đứng tuổi Vẻ ưu khuyền với gương mặt dầu dãi nắng mưa Đã tỏ ra thực sự lúng túng Xin lỗi Tôi không ra sân bay đón cô được Anh ta nói với Tracy Cả thành phố đã trở nên điên khủng Chúng tôi đã xem xét Tất cả giấy tờ của mẹ cô Và cô là người duy nhất Mà chúng tôi biết để báo tin Ông trung ý Xin ông cho biết điều Điều gì đã xảy đến với mẹ tôi Bà đã tự sát Nàng thấy ướn lạnh Không, không thể thế được Tại sao mẹ lại phải tự sát Bà đã hoàn toàn có thể sống hạnh phúc mà Tiếng nàng rời rạc, yếu đuối Khu nhà xác lạnh lẽo, đầy ghê giận Tracy được dẫn dọc theo một hành làng trắng toát Tới căn phòng trống, rộng rãi và được sát trùng Rồi đột nhiên nàng nhận ra rằng Căn phòng đâu có trống rỗng Nó ngập đầy sự tang tóc Sự tang tóc của chính nàng Một nhân viên mặc áo tròn trắng Kéo ra một ô kéo lớn Cô có muốn nhìn lần cuối? Không, nàng thầm nghĩ Tôi không muốn nhìn một thân thể đã chết Trong cái hộp đó Nàng muốn rời khỏi chỗ này Muốn thời gian lùi lại vài giờ trước đó Khi mà tiếng chuông vang lên Giá mà đó là tiếng chuông báo cháy thật sự Chứ không phải chuông điện thoại báo tin mẹ nàng đã chết Tracy bước tới chậm chạp Lòng đau thắt Đứng nhìn cái thân thể không còn sự sống Từng sinh ra, nuôi dưỡng, cười đùa và yêu quý nàng Rồi cúi xuống và hôn lên má người đã chết Cặp má lạnh lẽo và cứng như cao su Ôi, mẹ! Tracy nghĩ thầm. Tại sao? Tại sao mẹ lại làm thế? Chúng tôi phải mổ xét nghiệm tử thi. những người nhân viên giúp việc, đó là luật của tiểu bang về những vụ tự sát. Bức thư của Doris Whitney để lại cũng không đưa ra câu trả lời nào. Tracy con, hãy tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ đã thất bại và mẹ không chịu nổi việc trở thành gánh nặng đối với con. Đây là cách tốt nhất. Mẹ yêu con nhiều. Bất hư cũng giống như cái thi thể nằm trong ô kéo kia, không có sức sống và vô ý nghĩa. Chiều hôm đó, Tracy thù xếp việc lễ tang mẹ rồi ngồi taxi về ngôi nhà của gia đình. Đảng có thể nghe thấy tiếng gào thép của những kẻ cuồng nhiệt với lễ Mardi Gras từ xa vọng lại, xa lạ và ghê giận. Nơi ở của gia đình Whitney là một ngôi nhà kiều phục hưng, nằm trong vùng tại một khu dân cư được gọi là Uptown. Giống như phần lớn các ngôi nhà ở New Orleans, nó được làm bằng gỗ và không có tầng hầm bởi lẽ khu vực này thấp hơn mực nước biển. Tracy đã lớn lên trong ngôi nhà này và có đầy những kỷ niệm ấm áp, thân thương Cả năm ngoái nàng không về nhà lần nào Và trước khi taxi từ từ dừng lại nàng giật mình nhìn thấy một chiếc biển lớn cắm trên cỏ bán công ty bất động sản New Orleans Không thể thế được mẹ sẽ không bao giờ bán ngôi nhà thân yêu này mẹ vẫn thường bảo vậy Chúng ta đã cùng sống hạnh phúc biết bao ở nơi đây Lòng đầy nỗi lo lạ lùng và vô lý Tracy đi qua cây mộc lan lớn Tiến về phía cửa trước Nàng đã được cho riêng một chìa khóa nhà từ khi học lớp 7 Và vẫn luôn mang theo người như một thứ bùa phép Một thứ phước lành Tracy mở cửa rồi đứng đó Chết lặng Các phòng đều trống trơn Không còn đồ đạc gì Tất cả những đồ cổ tuyệt đẹp đã biến mất Nó giống như một nơi bỏ hoang Tracy chạy từ phòng này sang phòng khác Sự ngờ vực mỗi lúc một tăng Dường như đã có một tài họa khủng khiếp sáng xuống Nàng chạy lên lầu và dừng lại trước căn phòng ngủ Nàng từng ở đó phần lớn cuộc đời Nó như đang nhìn lại nàng Ghẻ lạnh và trống rỗng Ôi, Lạy Chúa, điều gì đã xảy ra vậy?